3.4 Hôm sau lên mạng, chắc Yến thấy chương nhất kịch nhắn lại cho cô Chuyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Anh kể cho cô nghe một câu chuyện cười Ngày xưa có một vị hoàng tử, chàng bị một ả phù thủy để ý Ả muốn lấy hoàng tử, nhưng hoàng tử không nhận lời Vì hoàng tử đã có người chàng yêu, đó là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần Ả phù thủy bị từ chối nên cảm thấy rất tức giận Dáng lời nguyền xuống chàng hoàng tử mỗi năm chàng chỉ có thể nói nhiều nhất là một từ Cho dù thế, hoàng tử vẫn không khuất phục Để tỏ tình với người chàng yêu, chàng đã đợi 5 năm, năm không hề mở miệng Đến năm thứ năm, cuối cùng chàng đã có thể đến trước mặt công chúa Chàng tỏ tình với nàng, công chúa, ta yêu nàng Nhưng kết quả công chúa chỉ nói một từ đã khiến hoàng tử suýt nữa thì ngất đi Đoán xem công chúa đã nói gì Công chúa nói, gì? Kể xong chương nhất địch hỏi, bánh bao đậu đỏ xem xong có thấy vui không? Chắc Yến xem xong, phản ứng đầu tiên là đập bàn cười ha ha. Cô thấy rất thú vị, nhưng cười mãi rồi, nước mắt tự dưng rơi xuống. Lời tỏ tình của chàng hoàng tử, không phải ai muốn cũng có. À phụ thì cho dù uy hiếp chàng bằng lời nguyền nhưng vẫn không thể có được tình yêu của chàng. Chàng chỉ để lại cho nàng công chúa chàng yêu. Lời tỏ tình của chàng, tuy chỉ năm từ ngắn ngủi, năm từ này đối với kẻ khác thật sự là quá tầm thường, nhưng đối với chàng, đó lại là những lời chàng khổ tâm chờ đợi 5 năm dòng dã mới có thể nói ra. Trong 5 năm đó, ai có thể hiểu được chàng đã chịu đựng bao nhiêu nỗi buồn và cô đơn. Nhưng nàng công chúa ngốc nghếch không biết gì kia, chỉ dùng một từ đã dập tắt 5 năm của chàng trong tích tắc Cô bỗng thấy mình có phần giống nàng công chú khờ khảo khiến người ta bực mình kia. Hoặc thực sự cô còn đáng ghét hơn nàng ta, kính lực của công chúa chỉ kém ở tai, còn cô lại kém ở trái tim. Quãng thời gian đã qua, rất nhiều việc cô đều không lắng nghe bằng trái tim, có lẽ rất nhiều lần trong vô ý, cô đã làm tổn thương trái tim chàng hoàng tử kia. Cô nhìn mẫu chuyện cười rất lâu rất lâu, sau đó di chuột lại thay đổi chữ ký, bánh bao đậu đỏ muốn nói lời xin lỗi. Mấy hôm sau chắc Yến lại nhận được tin nhắn của Trương Nhất Địch. Bánh bao đậu đỏ không cần xin lỗi. Bánh bao đậu đỏ chỉ cần vui vẻ là được. Bánh bao đậu đỏ không có lỗi, thứ có lỗi chính là thời gian. Chắc Yến lặp đi lặp lại trong lòng câu cuối. Bánh bao đậu đỏ không có lỗi, thứ có lỗi chính là thời gian. Lầm nhầm mấy lần, cô bỗng thấy lòng mình thật bình thản. Mọi buồn bá phiền toái, đau khổ ván hận trước kia đều được giải tỏa trong tích tắc. Phải, có lẽ thực ra chúng ta đều không có lỗi, thứ có lỗi chỉ là thời gian. Dù là Đồng Thành, Lâm Quyên, hay Ngô Song, họ và cô đều đã từng có quãng thời gian vui vẻ. Khi ấy, thời gian của họ chưa phạm lỗi, nên đều để lại cho họ những hồi ức tươi đẹp. Là thời gian đã xảy ra chút vấn đề, nó không sắp xếp ổn cho sự xuất hiện của từng người, mới dẫn đến quá nhiều những điều không vui. Thực ra thứ sai lầm chỉ là thời gian, còn họ... Có sai gì đâu, mỗi người đều chỉ đang theo đuổi cuộc sống bản thân muốn, không phải sao. Chắc Yến bỗng cảm thấy cô đã trưởng thành hơn. Cô cảm thấy tuổi thanh xuân một năm nay có chút nặng nề nó khiến cô hiểu rằng thế nào là buồn, cũng vô thức dạy cô khoan dung như thế nào. Mỗi người đều không thể xem là có lỗi, thứ có lỗi, chỉ là thời gian. Năm thứ ba vội vã trôi qua không để lại chút dấu vết nào, trước mắt chắc Yến đã lên năm thứ tư. Có lúc cô thấy mình như đang mơ, ban đầu cô vẫn còn là một nửa đứa trẻ chưa hết non nớt, không biết bao giờ mới tỉnh, nhưng cũng chính trong giấc mơ này, cô phát hiện ra dáng vẻ của bản thân bất giác đã dần dần thay đổi, từ bao giờ mà cô đã giống một người trưởng thành rồi. Nhưng khi tỉnh cơn mơ này, có phải cô đã tóc bạc ra mồi, khi đó bên cạnh cô có phải vẫn còn một người, cũng tóc trắng như nhau, cũng da rẻ nhăn nheo như nhau cũng đi đứng chậm chạp không vững như nhau. Họ có phải mỗi ngày đều nắm tay nhau đứng trước cửa sổ, qua đôi mắt đã kèm nhèm nhìn mặt trời tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời trong xanh bao la. Cô rất mong sẽ có một người như thế có thể luôn ở cạnh cô, rất mong hai người có thể từ từ già đi trong cơn mơ dài của thời gian, rất mong rằng hai người họ với gương mặt nhăn nheo khi nhìn nhau, ánh mắt vẫn còn ánh lên tình cảm. Cô rất mong người đó là đồng thành Từ học kỳ 2 của năm thứ 3, mọi người đã bắt đầu bàn tính cho tương lai của chính mình. Chắc Yến luôn chuẩn bị học lên thạc sĩ sau khi tốt nghiệp, không hề quan tâm kỹ đến những chuyện như tìm việc, đi du học. Cô cảm thấy những việc đó không liên quan gì đến cô. Nhưng một cuộc điện thoại của Đồng Thành đã làm rối loạn mọi kế hoạch của cô. Có lúc cô thật sự không hiểu tại sao Đồng Thành đã quyết định rồi mà còn luôn thay đổi. Còn điều khiến cô không hiểu hơn nữa là chính cô, tại sao cô lúc nào cũng luôn thỏa hiệp và khoan dung với mọi thay đổi của cậu. Thực ra không khoan dung thì sao? Quyền lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay cô. Đối với cô, ngoài cam chịu ra, thì là rút lui. Đã kiên trì bao lâu rồi thì làm sao có thể nói lui là lui, nên đành tiếp tục cam chịu. Đồng Thành đã nói qua điện thoại thế này, học kỳ sau tôi có cơ hội đi du học ở Úc. Nên tôi muốn thay đổi kế hoạch học cao học ban đầu Yến Tử Lúc cậu về nhà chẳng có nói trường cậu vừa thiết lập quan hệ bạn bè với một trường đại học ở Úc sao Tôi nhớ cậu còn nói là trường các cậu và các trường ở các nước có thể trao đổi sinh viên Thế nào? Có muốn thử không? Chúng ta cùng đi du học ở Úc nhé Đồng Thành nói rất hào hứng Như thể tương lai sáng lạn tuyệt đẹp đã trải thảm ngay trước mắt mà không vấp phải cản trở nào Trong lúc cao hứng Cậu như không hề nhận ra sự bất ngờ và khó xử của chắc Yến. Nếu muốn trao đổi du học sinh để đi Úc thì cuối học kỳ trước đã phải chuẩn bị rồi. Đến lúc này mới thay đổi ý định không học cao học mà đi du học. Trừ phi có quan hệ với lãnh đạo trường. Nếu không thì đừng mơ mộng hảo huyền trong danh sách đi du học có tên mình. Gia đình của cô là một gia đình bình thường không thể bình thường hơn. Bắt cô tìm một chút quan hệ với lãnh đạo nhà trường. Đối với cô mà nói chẳng dễ hơn Việc bảo cô giữ gìn hòa bình cho toàn thế giới Cô phải làm sao đây Một quyết định thay đổi vào Phút chót thế này Thực sự khiến cô cảm thấy trở tay không kịp Cô vẫn đang ngần ngại Thì đồng thành bên kia đã có vẻ sốt ruột Yến tử Sao cậu không nói gì Thế nào có muốn cùng đi du học Úc không Đối phương bên kia hỏi dồn Chắc Yến nghĩ ngợi Hỏi Lâm Quyên thì sao Bạn ấy cũng đi chứ đồng thành đáp bạn ấy vẫn chưa nghĩ xong còn cậu chắc đến bỗng thấy mừng rỡ không kịp nghĩ gì nhiều cô lập tức ngật đầu nhận lời mình đi mình đi hơn 3 năm rồi đây là lần đầu tiên cô cảm thấy giữa cô và đồng thành vẫn còn có chút cơ hội khi có thể thoát được lâm quyên như cái bóng luôn đeo bám theo cho dù con đường phía trước trông gai đến mấy cho dù không dễ có tên trong danh sách Vì cơ hội hiếm có này, cô nhất định phải vận toàn lực thử một lần Chắc Yến bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị mọi việc Cô tìm kiếm một khối lượng lớn tài liệu Nghiêm túc nghiên cứu xem phải bắt tay vào chỗ nào thì mới nắm được cơ hội đi Úc nhiều hơn Vì đây là năm đầu tiên thiết lập quan hệ hữu nghị với trường bên Úc Nên những người muốn đi rất nhiều Ngược lại danh sách được đi sẽ càng ít Lại thêm thời gian chuẩn bị của Chắc Yến trễ hơn người khác Nên cô rất lo là cuối cùng mình sẽ không đi được. Khi cô khổ sở đến mức gần như ăn uống không nổi vì chuyện này, tiểu dư cuối cùng đã chỉ ra một con đường sáng suốt cho cô. Văn tĩnh, cậu có nhớ hồi năm nhất có lần mua xong đến phòng chúng ta trò chuyện, khi nói chuyện bạn ấy hớ hênh, nói rằng ông cậu của bạn ấy có làm việc trong trường chúng ta không? Chắc đến nghe mà miệng chữ O mắt chữ A, thật hay giả đó, có chuyện này nữa à? Sao tớ chưa từng nghe? Chắc cậu không nằm mơ ra đó chứ? Tiểu dư muốn bóp chết chắc Yến. Làm ơn đi, tớ thật không biết ai kêu của cậu ở đâu nữa. Cô nàng thuận tay chỉ lộ dương, hỏi. Lộ dương nói xem, Ngô xong có phải đã từng hớ miệng không? Lộ dương ngật đầu không do dự, ừ. Bạn ấy nói ông cậu làm ở phòng hợp tác quốc tế. Lộ dương nói xong, tiểu dư và hai người còn lại nhìn chắc Yến chằm chằm, đợi cô phản ứng. Phải đến mấy giây sau, chắc Yến mới hiểu ra là chuyện gì. Cô, à, một tiếng, gỗ đủ nhảy cấm lên. Trời ơi, tớ bị gì thế này? Đúng là, liệu ám hoa minh khổ tận cam lai, rồi. Cô luồn đến cạnh Lộ Dương và Tiểu Dư, nắm tay họ đặt lên ngực với vẻ cảm động vô vàn. Sôi nổi nói, Tiểu Dư, Lộ Dương, cảm ơn các cậu. Cảm ơn lỗ tai ngoan ngoãn lúc nào cũng dựng lên nghe ngóng, trái tim tràn đầy sự nhiều chuyện của các cậu. Tiểu dư mặt không biểu cảm rút tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, làng quê nhà cậu cảm ơn người ta thế này hả? Còn nữa, đừng vui mừng quá sớm, có thời gian nói nhảm với bọn mình ở đây thì chi bằng nghĩ thử xem nên thuyết phục ngô xong giúp cậu thế nào đi. Cậu còn nghĩ hai người vẫn tốt đẹp như hồi năm thứ nhất à? Đừng nghĩ tốt thế. Tớ thấy là bây giờ chưa biết chừng cô nàng rất ghét cậu đấy. Lộ dương lúc lắc đầu lặp lại như một cái máy đọc. Không phải đâu, không phải đâu. Nghị kế đi, nghị kế đi, ha. nghĩ kế thật hay vào. Cô ta chắc chắn rất ghét cậu, rất ghét cậu. Mặt chắc yến xị xuống. Phải rồi, cô thực sự vẫn nghĩ rằng cô và Ngô Song vẫn thân mật như hồi 19 tuổi. Nhưng trên thực tế Ngô Song 21 tuổi của 3 năm sau đó nhìn chắc Yến 21 tuổi Thì trên gương mặt đã không còn nụ cười chân thành nữa Chắc Yến buồn bá thở dài Dù sao đi nữa, cô vẫn phải thử Chí ít thì có lẽ Ngô Song sẽ nghĩ thế này Nếu cô đi ốc, thì sau này không còn ai có thể phân tán sự trụ Ý của Giang Sơn nữa Nghĩ như thế, Ngô Song có lẽ sẽ chịu giúp cô Chắc Yến tự an ủi mình như vậy Đồng thời cô cũng bắt đầu trách móc bản thân. Cổ nhân đã nói, cá và gấu không thể có được cả hai. Cô lại cứ không tin, cho rằng cô và Giang Sơn mua xong nhất định có thể tìm thấy một sự cân bằng hài hòa, giữ vững tình bạn giữa cô và họ với cả tình yêu của họ nữa. Nhưng thực tế là không chỉ không tìm thấy cân bằng, mà thậm chí cả hài hòa trước kia cũng bị phá vỡ hoàn toàn. Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy khổ sở vô cùng. Chẳng lẽ cô chỉ có thể giữ lại tình bạn với một trong số họ Chẳng lẽ thật sự không thể vui vẻ hòa hợp cả ba người như trước kia Hai người họ đều là bạn thân của cô Cô thật sự không muốn mất đi bất kỳ ai Qua một đêm chằn trọc suy nghĩ Hôm sau chắc Yến quyết định liều gặp Ngô Song để thử một lần Dù thế nào thì cũng phải liều thôi Giờ nghỉ trưa cô gọi Ngô Song ra ngoài Ngô Song vẫn tỏ ra lạnh nhạt Cô gồng mình kể mọi chuyện Nói ra suy nghĩ trong lòng như sắp phải chịu án tử hình Song song, mình muốn nhờ cậu một việc Cậu có thể giúp mình tìm chút quan hệ chỗ cậu của cậu Cố gắng một chút Mình, mình muốn đi du học ở Úc Vì, vì đồng thành cũng đến đó Những điều cần nói đã nói hết Chắc Yến như phạm nhân sắp bị đưa đi chặt đầu Không dám hy vọng gì kìm nén ảo tưởng rằng sẽ có kỳ tích xảy ra Nôn nóng đợi ngô song trả lời Cô quan sát tỉ mỉ biểu hiện của ngô song, ngô song vẫn luôn mỉm cười, nụ cười đó như một bức bình phong che chắn rất tốt, vừa hoàn hảo vừa kín kẽ, ngăn cản mọi biểu cảm thực sự của chủ nhân. Chắc Yến thấp thỏm không yên, trong lúc chờ đợi, cô nghĩ mình thực sự mặt dày, biết rõ không được người ta yêu mến mà vẫn bất chấp tất cả đến tìm người ta xin giúp đỡ, thậm chí cô còn có cảm giác mất mặt. Cô nghĩ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải định nọt cầu cạnh ai như thế này bao giờ. Ngô xong mãi không nói gì, chắc Yến càng lúc càng thấy tuyệt vọng. Căng thẳng cao độ khiến miệng cô thoát khỏi tầm kiểm soát của đại não. Khi cô chưa phản ứng ra mình đang nói gì, thì mấy câu này đã vượt sự khống chế nhảy ra. Song song cậu, cậu biết đó, mình. Xưa nay mình nằm mơ cũng muốn ở bên cạnh đồng thành, mà lần này thật sự là cơ hội cuối cùng của mình rồi. Xin cậu nhất định phải giúp mình, đợi mình đi úp rồi sẽ không còn gây tiền phức cho các cậu nữa. Sau khi tỉnh lại, chắc Yến đã mấy lần muốn tát vào miệng mình, cô hận cái miệng ngốc nghếch của mình. Rõ ràng là muốn đối phương biết cô không có ý xen vào, nhưng kết quả lại nói như thể đang duy hiếp người ta vậy. Những câu này nghe như cô là một kẻ vô lại xấu xa, như thể một khi cô không đi được, thì sẽ làm những chuyện phá hoại Giang Sơn và Ngô xong vậy. Thế nên ngô song nhất định phải tính toán rõ thiệt hơn và giúp đỡ cô mới được. Tuy cô nói năng có phần bột trực, nhưng cũng may ngô song là người giỏi kiềm chế. Khi nghe những lời không ra làm sao của cô, ngô song chỉ cười cười, không có ý định muốn trở mặt. Cô nói với chắc Yến, Yến tử, thoải mái đi, nói với mình mà sao căng thẳng đến thế. Cậu xem cậu cứng người đến độ sắp bị chuột rút rồi kìa. Đừng lo, chuyện này mình nhất định sẽ giúp cậu. Giảng quá hay gì đó mình thấy thôi Trưởng phòng hợp tác quốc tế là cậu của mình Mình đích thân đứng ra nói giúp cậu thì nhất định sẽ không vấn đề gì Nghe bạn trả lời như vậy Chắc Yến cảm động đến nỗi không biết phải nói gì Kỳ tích lại xảy ra thật rồi Cô bỗng dưng muốn khóc Hơi nghẹn ngào cảm ơn ngô xong dối rít Cảm ơn cậu song song Cảm ơn cậu Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều Một tháng sau Chắc Yến tham gia kỳ thi du học Úc, đồng thời vượt qua cấp trung bình với điểm số rất tốt. Không lâu sau là phỏng vấn, cô cảm thấy cô phát huy cũng rất tốt. Sau khi thi viết và phỏng vấn xong rồi là bắt đầu thời gian dài chờ đợi đẳng đẵng. Danh sách mãi vẫn không thấy, cô không yên tâm, cứ cách mấy ngày lại chạy đến hỏi ngô xong, có phải đã xảy ra chuyện gì không, hay có gì phát sinh, có cần tặng chút quà gì đó không. Ngô Song lần nào cũng nhẫn nại an của cô Đừng cuống cũng đừng sợ yên tâm đi Tuy chuyện này rất phức tạp Nhưng cậu phải tin mình Mình nhất định sẽ như cậu mình giúp được Lúc cô nói câu này Vẻ kiên quyết trên gương mặt gần như mang một nét tàn nhẫn Chắc Yến bắt mình phải tịch tâm chờ đợi Nghe theo sự sắp xếp của Ngô Song Trước mắt mà cuối học kỳ đã lặng lẽ đến gần Nhưng đến trước khi nghỉ Danh sách du học vẫn chưa công bố Cả kỳ nghỉ Chắc Yến đều thấp thỏm không yên, ăn uống không nổi Kỳ nghỉ này ngô xong không về quê Cô ở lại trường, hành tung bí ẩn Hình như đã đăng ký học thêm hay gì đó Trong kỳ nghỉ Chắc Yến nghe một tin rất xấu Lâm Quyên cũng quyết định đi Úc tiếp tục học lên cao Đồng thời đơn xin đi du học đã được trường chính thức phê chuẩn Tin này đối với Chắc Yến mà nói Rõ ràng là một áp lực vô cùng lớn Lâm Quyên lại một lần nữa đi trước mặt cô Mà lần này, cô nhất định phải đổi kịp, nhất định. Nếu không, sẽ không còn cơ hội ở bên Đồng Thành nữa. Trong sự sốt ruột và bất an, cô đã chịu đựng đến lúc nhập học. Việc đầu tiên khi về lại trường là tìm Ngô Song. Thấy chắc Yến nôn nóng, Ngô Song chỉ đáp một câu rất bình thản. Đừng cuống, cứ yên tâm không phải lo gì, sắp có kết quả rồi. Thế là chắc Yến kìm nén, tiếp tục đợi, đợi mãi. Cô dần dần cảm thấy có gì không ổn Chính là gần đây Cô như mấy lần nghe thấy có người đang thảo luận vấn đề làm video Về sau có một ngày Khi đang ăn cơm trong nhà ăn Cô nghe thấy rõ ràng có người đang nói với một bạn nào đó Đã cùng cô tham dự kỳ thi viết và phỏng vấn rằng Chúc mừng cậu Nghe nói cậu sắp được đi du học Úc rồi Giây sau đó Mặc kệ có quen biết người ta hay không Cô lao đến hoảng loạn hỏi họ Đi du học Úc gì thế Chẳng phải danh sách chưa có hay sao? Cô bạn được chúc mừng nhìn cô không che giấu vẻ ngạc nhiên. Đâu có. Danh sách đã có trên trang web của trường 2 hôm nay rồi. Sau đó cô nàng nói với vẻ mỉa mai. À, tôi nhận ra cậu rồi. Cậu là chắc Yến. Quá củ áo đen trên sân bóng của khoa tự động hóa đúng không? Lúc nào cũng khiến Trương Nhất Dịch mất bóng đây mà. Nói ra thì, tôi nhớ trong danh sách hình như không có cậu. Nhưng rất lạ. Là... Trong đó lại có thêm một người tên ngô song, tôi nhớ rõ là lúc khi không có người đó, chắc Yến cậu nghĩ sao? Cậu có nhìn thấy người đó và chúng ta cùng thi hay không? Chắc Yến căn bản không biết cô ta đang hỏi gì. Khi cô nghe trong danh sách không có cô mà lại có ngô song, cô cảm thấy máu trong người đột nhiên dồn hết lên đỉnh đầu. Cô không nghe rõ tiếng người khác nói, chỉ nhìn thấy môi đối phương mất máy không ngừng, trong đầu hoàn toàn không thể suy nghĩ. Trong tai chỉ có tiếng ụ ụ trống rỗng, cô bỗng muốn cười to, cười vì cuộc đời đã mặc định mối quan hệ với đồng thành sẽ gặp khó khăn, cười vì ngô song lại hận cô đến thế, cười vì thì ra từ đầu chí cuối cô chỉ là một con ngúc. Chắc Yến không biết cô đã chạy đến phòng ngô song như thế nào, trong khoảnh khắc đẩy cửa ra, bất chấp trong phòng có người khác hay không, sắc mặt tái nhợt cô lao đến trước mặt ngô song, cô không biết chắc mình có khóc không chỉ nghe giọng vừa rung vừa khàn Cổ họng như bị nhét một miếng bông Cô phải vận hết sức lực mới nói được Cô đến trước mặt ngô song run dẩy nói Tớ vừa đi đến nhà ăn Nghe có người nói Có người nói danh sách hai hôm trước đã có Trong đó không có tớ Nhưng lại có cậu Ngô song Rốt cuộc là chuyện gì Có Có phải sai sót chỗ nào không Là nhầm lẫn Đúng không So với vẻ thẳng thốt hoảng loạn của cô, Ngô Song tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Những người khác trong phòng đều biết ý mà viện cớ giúp lui Là những kẻ bàng quang, nửa năm nay bọn họ đã quen nhìn thấy vì chắc Yến mà Ngô Song trở nên tâm sự trùng trùng. Giang Sơn trở nên hờ hứng. Họ cũng tiên đoán từ sớm rằng trước khi tốt nghiệp, rồi cũng có ngày giữa Ngô Song và chắc Yến sẽ xảy ra cảnh ngửa bài lật mặt nhau như bây giờ. Trong phòng chỉ còn lại chắc Yến và Ngô Song... Nhìn gương mặt trắng bệt như không có chút sắc máu nào của chắc Yến Trong lòng ngô song thoáng một vẻ vui sướng Những ngày tháng trước kia Cô đã không đếm nổi đã có bao nhiêu lần cảm thấy ruột đau như cắt Mà tất cả đều là do người này Cô cười nhạt, nụ cười thẳng nhiên Vẻ mặt ung dung, tâm trạng không hề rối loạn vì chắc Yến Từng chữ, từng chữ Cô trả lời chắc Yến rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng Chuyện này không hề nhầm lẫn là thật đấy Trong danh sách quả thực không có cậu mà có tôi Nghe câu trả lời của Ngô Song Chắc Yến chỉ thấy mọi thứ trước mắt đảo lộn Cô đưa tay lên nắm lấy cánh tay Ngô Song với vẻ không kiềm chế Giọng nấc nghẹn hỏi Nhưng vì sao lại thế? Sao lại không có tớ? Ngô Song à, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngô Song tức giận hất tay chắc Yến ra Giọng vẫn bình thản Trả lời lạnh lùng Có lúc tôi thật sự thấy cậu rất đáng ghét Không biết ngốc thật hay là giả ngốc, đã đến nước này rồi, thì thôi chúng ta cũng đừng giả vờ nữa, tôi không tin cậu không nhìn ra chuyện gì. Chắc Yến thấy trước mặt mọi thứ đều nhạt nhòa, lời ngô song từng câu như một lưỡi dao sắc, phóng đến đâm vào người cô, mang đến cho cô một cơn đau rất thật, máu me đầm đìa. Cô không thể tin rằng mọi thứ là thật, trước kia người ấy từng là chị em thân thiết với cô, mà nay người ấy lại nói ra những lời bạc bẻo phủ phẳng với cô như vậy. Ngô song, tớ không tin Tớ không tin cậu thật sự muốn đi ốc. Cô thật lòng mong rằng sau câu này Ngô song sẽ nở nụ cười tươi Dịu dàng như ngày cũ Mềm mỏng nói với cô rằng Ừ mọi thứ đều không phải là thật Mình chỉ là đang đùa với cậu mà thôi Thế nhưng rõ ràng đó chỉ là ảo tưởng tốt đẹp của cô Sự thật và chân tướng mãi mãi tàn khốc hơn hy vọng ở trong lòng Ngô song quả có cười Nhưng không phải là nụ cười dịu dàng tuyệt đẹp Mà chứa đựng sự châm biếm mỉa mai Cậu tin hay không thì liên quan gì đến tôi Cho dù cậu có tin hay không thì chuyện tôi đi Úc cũng chắc như đinh đóng cột rồi Chắc Yến không kiềm chế nổi mà khóc to Nhưng vì sao chứ Cậu và Giang Sơn thì sao Bạn trai cậu còn ở đây Cậu chưa chắc là phải đi nước ngoài mới được Tại sao cứ phải cướp đi cơ hội của tôi Ngô song Cậu biết rõ đây là cơ hội cuối cùng của tôi và đồng thành má Lần này nếu không thành, cô không còn cơ hội đi du học nữa. Đồng thời cô cũng hiểu, Đồng Thành một khi đi rồi sẽ không bao giờ quay về đây nữa. E rằng họ không còn cơ hội nào nữa. Nhìn chắc Yến khóc lóc trách móc, ngô xong cũng không còn bình tĩnh nữa. Cô ta đột ngột trở nên tàn nhẫn. Cô ta áp sát mặt chắc Yến, chừng mắt nhìn, vẻ mặt gần như rào hoạt. Cậu rửa vào đâu mà trách tôi không tác hợp cho cậu? Cậu có tư cách gì? Hít thở hồn hền, hít thở rồi tiếp tục nói, chắc Yến ơi chắc Yến, chẳng lẽ cậu thật sự không nhận ra tí nào hay sao? Tôi thật sự, thật sự, thật sự rất rất rất ghét cậu. Cậu có biết tôi chỉ mong là không bao giờ nhìn thấy cậu nữa hay không? Vậy mà cậu còn chạy đến trước mặt tôi, nhờ tôi giúp đỡ. Cậu có biết cậu mặt dày như thế khiến tôi vừa hận vừa buồn luôn không? Lúc nãy cậu cũng nói, Giang Sơn là bạn trai tôi, nhưng tôi hỏi cậu, Tại sao cậu biết rõ anh ta là bạn trai của tôi Mà cậu không những không tránh xa anh ta ra mà còn thường xuyên đùa giỡn hả Cậu thật sự không biết vì sao tôi làm thế này ư Được Xem như cậu ngốc thật đi Tôi sẽ nói cậu biết vì sao Nếu cậu khiến tôi không thể có được trái tim người tôi yêu Thế thì tôi cũng phải cho cậu nếm cảm giác tương tự Cậu đừng có mơ có được người cậu thích Đừng có khóc lóc làm bộ đáng thương trước mặt tôi, nếu nói về nỗi đau thì tôi còn hơn cậu gấp ngàn vạn lần. Cậu nghe đây, những gì hôm nay cậu nhận lấy, mọi thứ đều là báo ứng cậu đáng phải nhận. Chắc Yến khóc đến nỗi gần như không đứng vững, lời ngô xong thật sự khiến cô xác vô cùng. Ngô xong không như cậu nghĩ đâu, tôi thật sự chỉ là anh em với Giang Sơn, bọn này chỉ là anh em thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ rủ dỗ cậu ấy, cậu biết đó. Người tôi thích từ đầu đến cuối chỉ có một mình đồng thành Cậu biết rõ mà Ngô Song cười lạnh lẽo Ha! Không sai Tôi biết cậu thích đồng thành Tôi cũng biết cậu xem Giang Sơn là anh em Nhưng thế thì sao? Thế có nghĩa là cậu vô tội Cậu trong sáng Cậu là hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hả Ha! Cậu xem Giang Sơn là anh em Nhưng Giang Sơn không hề xem cậu là anh em Cậu đừng nói với tôi là cậu không hề nhận ra sự thay đổi của Giang Sơn nhé Khi cậu cảm nhận rõ anh ta không đơn giản chỉ xem cậu là anh em tốt Tại sao cậu không tránh xa anh ta ra Tại sao còn cho anh ta cơ hội để anh ta tiếp tục mơ mộng về cậu Ngô Song dừng lại Ánh mắt lé lên nét thù hận Chắc Yến, cậu biết không Hôm cậu bị đau bụng đi bệnh viện Tôi cũng đang đau bụng Anh ta vốn đang ở đây chăm sóc tôi Vừa nghe nói cậu bệnh đã lập tức chẳng nói chẳng rằng chạy ngay đến chỗ cậu. Mà nguyên nhân lại là tôi không bị nặng bằng cậu. Đến khi cậu tới bệnh viện rồi, tôi gọi điện muốn anh ta quay về nhưng anh ta không chịu lại còn cãi nhau với tôi. Chắc Yến, cậu rửa vào đâu? Tôi mới là bạn gái của anh ta. Tôi nói để cậu biết, bắt đầu từ hôm đó, không có ngày nào là tôi không hận cậu, không ghét cậu. Cô ta nhìn chắc Yến chằm chằm, hỏi dĩu cợt. Cậu khóc cái gì, cậu có cái gì mà phải khóc Cậu và Đồng Thành chưa từng ở bên nhau thật sự Cậu có đau thì đau đến mấy nào Cậu có thể hiểu cảm giác người đã ở bên cậu mà còn phản bội cậu không Xin cậu đừng tỏ vẻ ngây thơ yếu đối giả vờ đáng thương vô tội được không Hôm nay mọi kết quả này đều là sự trừng phạt cậu đáng phải nhận Cuối cùng đã nói hết những lời giấu kín trong lòng bấy lâu Ngô xong không còn muốn nhìn thấy chắc Yến thêm một giây nào nữa Cô ta kéo cô ra cửa, mở cửa, rất quyết liệt, không hề do dự đóng sầm cửa lại. Chắc Yến hoàn toàn quên hết những chuyện sau đó. Cô chỉ nhớ cô đã quỳ trước cửa phòng ngô xong khóc to. Sau đó làm thế nào quay về ký túc? Làm sao nằm trên giường rồi làm sao ngủ thiếp đi? Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng gì cả. Cứ như khóc mãi không ngừng. Khóc đến khi thiếp đi, không muốn tỉnh lại. Như thế chỉ cần ngủ mãi thì trái tim sẽ không còn đau Mà cô đã ngủ một giấc thật dài thật dài Một cơn mộng mị mà thôi Thế mà lâu như mấy ngàn năm đã trôi qua Đến khi tỉnh lại thì thật sự có cảm giác như cách biệt hẳn thế giới Quả thực là Xung quanh vật thì còn Nhưng người đã mất Lộ dương kể cô nghe Khi cô chìm trong giấc mơ để trốn tránh hiện thực Đã xảy ra hai chuyện Chuyện đầu tiên là Mọi người đều chứng kiến Ngô Song, Đá, Giang Sơn Trước mặt mọi người, cô ta đề nghị chia tay Chuyện thứ hai là, ngày thứ 3 sau khi họ chia tay Ngô Song đã lên máy bay đi thẳng đến Úc Một đi không trở lại Và sau đó không lâu lại xảy ra một việc nữa Đồng Thành và Lâm Quyên cũng bay đi Úc du học Trước khi đi, Đồng Thành đã nói thế này với Chác Yến qua điện thoại Chác Yến, cậu không thể cùng đi Tôi thực sự cảm thấy rất tiếc nuối. Tôi cứ nghĩ chúng ta còn cơ hội, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ đó là ý trời. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau, suốt đời là thế. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com